Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giải yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 3 từ thuyết tâm lý xã hội, con đường định mệnh, kẻ đào vàng, à, với những diễn biến ở cuối tập 2 đang rất căng thẳng. Đặt tô cháu hành bốc hơi ngột ngột lên trước bàn lem nhem vết mực tàu. Thằng trạch nạy dón dén lại giường, đặt bàn tay nhỏ nhoi lên cái đầu nóng hâm hấp của ông Ba Suy. Dậy mà ăn kẻo ngội bố. Ông bà suy cỡ mình dên hư hử. Cả người ông dùng đền giấy tấm chăn xôi rách tâm tướp. Còn cho hai nghề bàn trước đi. Bố còn mệt lắm. Không ăn được. Mệt cũng phải chịu khó mà ăn. Để còn uống thuốc chứ ạ Mặc cho cậu con trai hết lời cầu khẩn. Ông bà suy vẫn chỉ một mực lắc đầu từ chối. Bố mắc vào cái vía của con ma nào mà ốm ly bì vậy nhỉ? Trạch nậy lo nắng tự hỏi. Nghĩ khôn nghĩ dạy thế nào, chúng ta tìm đến nhà ông thầy mò dạng à báo để hỏi cho ra lễ. Thầy mo gieo quẻ và nói cho chú biết là bố chú bị mắc vào con tinh đá trước cửa hang rơi, vì trước đây đã có lần bố chú ngã đè phải cái bóng của nó. Trạch này trở về định lo mâm xôi con gà rồi dù thằng trạch con của mình đi xuống hang rơi cúng bái để dài cái vía cho bố. Nhưng biết được chuyện đó ông ba suy gạt đi. Ông biết, mặc dù có ngã lộn nhào một cú trước cửa hang rơi thật, nhưng ông không mắc vào ví con tinh đá nào cả, mà chỉ mắc vào vía tinh vàng mà thôi. Đầu đôi như thế này. Ông bà suy rất hăng hái giúp đỡ người mèo bàn giàng lưu trong việc đấu trí với lão tránh tổng dưới làng hạ, để bắt lão phải trả lại 5 người thợ săn bị lão bắt giam trái phép. Dường như muốn đền ơn trả nghĩa cho ông, anh em thợ săn có thừa với ông, Nếu đòi lại được 26 tỏi vàng mà các bạn họ tìm được nhưng hiện đã chui vào hầu bao của tránh này thì ông sẽ được hưởng 1 3. Thế là từ chỗ chỉ hoàn toàn vì nghĩa cử ông ma Suy đã bắt đầu tính, đếm. Nếu số phận run rồi cho ông vớ được con vàng nho nhỏ ấy thì ông sẽ chia tay với cái thùng lũng ma thiêng nước độc này để về lại với quê hương sướng sở lại xây cửa xây nhà nhưng phải to đẹp gấp 10 ngày xưa. Chưa hết Lần này, ông nhất quyết phải vung ra vài trục lạc, đấm mẫm các quan phụ mẫu chạy lấy một chân bát kiểu phẩm để khỏi mang tiếng. Vinh hoa phú quý, bất quy cố hương, hề như y cầm xa hành. Và như mọi người đã biết, cái cuộc trao đổi kỳ lạ ấy đã xảy ra khá im thấm, và ông Ba Suy đã nhận được một lúc hơn 200 lạng vàng từ những bàn tay hào phóng của các tràng thợ săn. Nhưng oái oam thay đúng vào giây phút ngỡ mình được gặp thần tài ấy thì ông Ba Suy nhận ra ngay. Đó chỉ là những thoại đồng thao mà tránh nậy lợi dụng tính cả tin và sự hiểu biết ít ỏi của ông sầu để đánh tráo cho 26 thoại vàng dòng kia. Chỉ sau mấy phút kể từ lúc trước hòm nặng trình trịch trên lưng con xích thố được khiêng xuống đặt giữa mảnh sân trải đầy ra hồ ra báo trước nhà ông sầu và được khui ra để thường công cho từng người thì ông Ba Suy trở thành một con người khác. ra sọm hẳn đi và nhật nhạt như xác người chết đuối. Trời ơi, vàng giả, ông chỉ kịp kêu lên mấy tiếng thảm hại như thế, thì đã thấy toàn bộ người ngựa lô nhô xung quanh quay tít thò lò như đèn kéo quân, rồi ngã ngựa vào hai cánh tay lực lưỡng của ông sầu lúc nào không biết. Như vậy, là rõ ràng ông Ba Suy bị ốm là vì mắc phải vía con tinh vàng, chứ đâu phải tinh đá như lão thầy mô giảng A báo nói. Trong những ngày đó, bà con ở bàn Giàng Lu, người này thì mang đến cho ông vài lạng cao hổ cốt, vài bát cổ tam thất, kẻ nọ mang đến cho ông dăm lết mật ong, một cục thuốc viện, một rồ nấm hương, người khác nữa lại mang đến cho ông một cặp nhung hưu một cái vao lợn lòi, nửa gùi gạo nếp. Nhờ luôn được bồi dưỡng những thứ của ngon vật lạ và được sống giữa tình thương đầm thắm của mọi người như thế, nên con mệnh ông nhanh chóng bị xuôi tan. Dần dần ông đã đi lại được trong vườn, Đã ăn mèn mén được ngon miệng Và đã có thể vác chiếc ống luồng Ra suối lấy nước Bố lại muốn tiếp tục Đi tìm bãi bảng mới đó Các con nghĩ sao Một hôm ông giở đùa giờ thật Hỏi chuyện hai cậu con trai Ông chắc mầm thế nào chúng cũng bàn lùi Nào ngờ cả trạch nợi lẫn trạch con Đều nhảy cẫn lên mà gieo Và dối rít dục ông bắt tay chuẩn bị ngay Cho chuyến đi dài ngày Hóa ra tình yêu nghề nghiệp đã đi vào máu chúng nó rồi mà mình không biết Ông bà suy tự nhủ rồi đi ngay vào buồng, lục hòm lấy ra một chiếc lọ thủy tinh. Đây là toàn bộ số vàng, do ba cha con ta đãi được hồi đầu mùa xuân năm nay đấy. Được khoảng 7-8 đồng cân chứ mấy, trạch này đón lấy chiếc lọ từ tay bố sóc sóc rồi hỏi. Hình như bố định mang xuống trung lũng để bán cho ông tư khu thì phải. Ông bà suy cốc lên cái đầu mới cạo nhẫn bóng của trạch này một cái rõ kêu. Láo cá thật! Bố chẳng giấu mày cái gì được đâu. Ừ, bố cũng định đem bán lấy tiền mà mua sắm các thứ đó. Bố định đi ngay bây giờ à? Ừ, bố cũng muốn đi ngay bây giờ để tìm gặp cậu Tú Liêu mà bàn bạc với cậu ấy một số công việc luôn thể. Chạy con đâu? Ra sau hè lấy cho bố cái nón nào. Thằng chạy con lon toan chạy ra vườn tìm nón. Một lát nó quay trở vào thì đã thấy ông Ba Suy thay xong quần áo mới và đang đứng đợi trước cửa với chiếc bị lát quen thuộc trên vai. Và mặc dầu tin chắc mình sẽ vắng nhà không quá một ngày, trước lúc ra đi ông cũng nhổ nước bọt vào tay từng đứa con một, xoa xoa để cho chúng đỡ nhớ. Hôm đó chẳng hiểu ông Ba Suy bán vàng được giá hời hay vì cái máu hào phóng thâm căn cố đế trong ông mấy lâu bị ách tác lại bốc lên mà sau khi đã có được những đồng bằng giấy mới tinh từ tờ hiệu Kim Hoàn đi ra, gặp bất cứ ai dọc đường, đàn ông chí hiện đàn bà Người quen, trí hiện người lạ, ông già trí hiện đứa bé, ông đều kéo họ vào tiệm ăn cho bằng được. Giờ ông gọi rượu gọi thịt, ông gọi bún gọi bánh, ông gọi cơm gọi phở, rồi ông cùng họ uống, cùng họ ăn, cùng họ hút, hứng chí ông còn tự cho mình là tiên tiểu, nghĩa là càng uống rượu càng có tin phong đạo cốt, và cố nhớ những bài thơ chữ hán nói về thú cầm kỳ thi tiểu, đem ra đọc và bình giảng cho mọi người cùng nghe. Cuộc vui đang giữa chừng thì có một anh lính nhà trẻ, thân cuốn ra cạp xanh, đầu đội nón chóp bé bằng cái đĩa chộp lên trước khăn xanh thọng xuống thành hai giọt, từ ngoài cửa sông sọc dẹ lối đi vào lên giọng hách dịch. Ba quẹo ở đâu nhỉ? Có ba quẹo đây không? Ông bà gọi đồ tên là Hoàng Văn Ba, có một số tên ghép, ba suy, ba trọ trẻ, ba thầy kiện. Gọi là ba suy vì đứa con gái đầu lòng của ông tên là suy, hiện ở với bà dì ruột của nó ở trong quê. Gọi là ba trọ trẻ vì ông người miền Trung nói tiếng trọ trẻ. Gọi là ba thầy kiện vì ông hay xúi dục những người bị áp bức viết đơn tố cáo tội ác của bọn cường hào ác bá lên quan trên. Ai gọi ông bằng những tên đó, ông xem là bình thường và đều thực sự vui vẻ. Nhưng còn cái tên ba quẹo là do những đứa mất dậy thấy cánh tay bên phải của ông có tật Mắt cá tay nổi to như quả trứng chim, bàn tay quạt hẳn về phía ngón cái, non như chiếc lưỡi búa, đặt ra để chế rượu ẩn. Vì vậy, hãy nghe người ta nói như thế, ông thấy mình bị sỉ nhục vô cớ, và có cảm tưởng như bao nhiêu hơi nóng trong người đều bốc cả lên đầu. Tất nhiên, lần này cũng vậy. Ba quẹo đây, đứa nào ăn nói xếp mé vậy hả? Vừa hỏi ông vừa dần mạnh kích tốc xuống trước khai nhôm kêu choang một tiếng và ngước nhìn tên lính với cặp mắt toán lửa. À ra là chú lính, hình như chú đến bắt tôi hả? Ồ không, tên lính bỗng nhiên rụt cổ và vai như một con ba ba. Dạ tôi, tôi đến tìm tìm cụ có tí việc. Ừ, việc gì? Dạ, dạ chẳng là ngài nghe trần... nghe trần nào. Đến lần ông Ba Suy tỏ ra hách dịch. Dạ ngài, ngài Quan Châu ấy mà. Ông Ba Duy ngửa mặt lên trời cười ẩm mỹ. Gớm ông Trần Bi chẳng bảo lại bảo là nghe Trần. Thế nào nữa? Dạ, dạ. Quan Châu vừa nghe người ta nói Cô đang đọc thơ ở đây hay lắm. Đã sai tôi ra mời cô vào nhà khách Đọc cho ngài nghe. Chú lính à, xin chú về thưa lại Với quan ngài hộ tôi thế này. Ông cha ta xưa có câu Tiểu phùng chi kỷ ẩm Thi ngộ cố nhân ngâm nghĩa là người ta chỉ uống rượu ngâm thơ với bạn bè trí cốt thì mới có cái thú. Còn giữa tôi với quan ngại thì làm sao có được tình bằng hiểu để lấy cảm hứng mà đọc thơ cho nhau nghe được. Ông Ba Suy đứng dậy, gọi bồi bàn đến tính tiền rồi đàng hoàng đi ra cửa trước cả mắt nhìn vừa khúm núng vừa đe dọa của tên lính. Ông mới bước đến gần chiếc cổng sắt phía ngoài đường, thì chợt có một người đuổi theo níu áo kéo lại. Ông nhìn kỹ thì ra, đó là Tú Lưu. Chê trở, cậu làm tôi mất cả ba hồn Ông lan lên. Ô, cháu tưởng cụ không sợ ngài quan trâu? Sợ hay không là tùy lúc chứ? Bây giờ mà còn lởn vờn ở đây để quan trâu sai lính đuổi theo bắt lại là ngốc. Hiển chí, cổ cứ đi theo cháu. Tố Lưu nắm tay dắt ông bà suy luồn nhanh qua vườn cây ăn quả vòng sông bên trái cây ao thả cá. Một lát, hai người đã đứng tờ hồn hền. Đầu hè ngôi nhà ba gian sát bức tường xây phía đông. Ông bà suy bất tình định cười ré lên. Hả <cười> hả, này... Hóa ra lúc nãy cậu cũng nghe được cuộc chuyện trò bất đắc dĩ giữa tôi với thằng lính nhà trẻ của Quan Châu đấy nhỉ? Theo cậu thì tôi trả lời với nó như vậy là đúng hay là sai? Dạ, cháu tâm đắc với câu trả lời ấy của cụ lắm ạ. Tâm đắc là phải thôi, vì như người xưa đã nói thì thi phú đãi cả mình trí sĩ, chứ đâu phải để lại bọn vô học. Nói vô phép chứ, đem thơ của Lý Bạch cổ Đỗ Phủ mà đọc cho ông Trần Bi nghe thì khác gì đàn gãy tay châu. À này, Ông đã khẽ vào gót chân tú lưu, hoài giật giọng Vì duyên cớ gì mà con ngài cứ nghĩ qua đây lúc này vậy nhỉ? Ở cháu tưởng cũng biết rồi chứ, chứ hả? Ngài cũng đến đây tìm vàng đó, nhưng không phải tìm ngoài suối mà là tìm trong hầu bao của ông tránh nậy. Tức là 26 tỏi vàng đào được ở miếu lô trai ấy hả? Ôi, không ngờ trên đấy cũng đã đến tại quan trâu. Con ngài thì gì mà chẳng biết, tú lưu lại nói. Từ cái việc mấy tàng người mèo bị bắt giam vô cớ, Đến việc trao đổi lạ đùng giữa ông sầu Với tránh nậy trên vực vận hạn Và ngay cả việc cả tránh nậy lấy đồng thao thay vàng Kiểu mập mờ đánh lợn con đen Ngài cũng biết tất Vì thế mà sớm xét đã giang xuống đầu Lê Văn Đệ Hắn đã bị tóm chưa ngày hôm qua Ông Ba suy giật nảy mình Ơi tránh nậy bị bắt rồi hả Bị bắt mà bị tra khảo ra trò Ngờ cứ tưởng hắn chỉ biết hết ra lửa Nào ngờ còn biết hết cả ra máu Thế còn hăm sáu thỏi vàng Tất nhiên là phải nôn da Thế là vàng mất tật mang. Mà chưa chừng, đâu còn bị oan ra nữa chứ đã thôi đâu. Cái tội biển thù vàng bạc của dân đem nổ vào quốc khố là lớn lắm. <cười> mất vàng tưởng là rủi lại hóa may, được vàng tưởng là may lại hóa rủi. Ngựa tái ông họa phúc biết về đâu, đúng thế thật. Tú lưu mở khóa cửa, dẫn khách vào nhà. Anh loay hoai tìm Diêm. Anh ngược Diêm châm vào chiếc đèn hoa kỳ đặt trên nóc tủ, đoạn anh cầm đèn dơ cao lên quá đầu. và toàn bộ gia sản của một ông tú tài bài ra trước mắt ông Ba Suy. Kề lối cửa ra vào, phía bên trái là rừng nằm, trên giường nào chăn nào màn, nào gối nào áo, quần thay ra chưa kịp giặt, nào sách vở bút mực bút bửa bãi, sông lên một thứ mùi chua chua, mốc mốc đến khó thở. Phía bên phải là một tủ cách xù, được cứu thoát sau một trận mối sông, mặt trước lẫn mặt sau đều không còn ván, bốn chân cũng đã gãy nát, phải kê gạch. Tuy vậy, nó vẫn được chất đầy không biết cơ man nào là sách bằng tiếng Anh, tiếng Pháp. Sát dưới chân tổ lui về phía trong, có khoảng 3-4 chục chiếc ly đựng đầy cát, chiếc làm nhiều chồng, tiếp đó là một chiếc tre chất đầy các loại lọ chứa các thứ nước với nhiều màu sắc khác nhau. Tú Liêu gọi là dung dịch hóa học. Thế nào cô? Tú Liêu cười chắc cô thấy lạ lùng lắm phải không? Cái lạ nhất đối với tôi lúc này là chẳng có gì lạ cả. Câu trả lời hay tuyệt. Tuy vậy ở đây, ai đi vào phòng của cháu cũng đều trốn mắt như thêm một cái gì quái gỡ vậy. Và có lẽ vì thế mà khối người cho là cháu lập dị gàn dở đó của ạ. Lập dị với gàn dở hả? Bấy lâu nay, trong số 10 người đi làm nghề đại cát tìm vàng, thì đã có đến 9 người bảo tôi là lập dị với gàn dở rồi. Nhưng mà có sao đâu mà, ông bà suy phải phớt đầy xoay người nhìn tú lưu. Này, nhưng thực tình, đồ này tôi chưa biết cậu đang khảo cứu cái gì đâu đấy nha. Cháu đang chuẩn bị tư liệu để viết một cuốn sách về nghề tim văn. À, ra vậy đó, này thế cái mà cậu gọi là tư liệu ấy thì ở lấy đâu ra? Dạ cháu vừa lấy trong sách vừa lấy ở ngoài đời ạ. Tố Lưu bước nhanh đến tủ lấy một cuốn sách tiếng Pháp, lật mấy trang rồi soi ra ánh đèn cho ông Ba Suy cùng nhìn thấy. Trong này người ta có nói đến một số đặc tính của vàng, rất đáng lưu ý. Anh vẫn nói, thứ nhất vàng có thể hòa tan trong nước cường thủy. Thứ hai, vàng dễ bị thủy ngân hấp thụ để thành hỗn hống thủy ngân vàng. Cháu tự nhủ liệu mình có thể lợi dụng hai đặc tính này của vàng để nghĩ cách tách vàng cám ra khỏi cát mà chẳng cần trao đãi nhiều cho nhọc sức được không? Không trào đãi thì làm sao tách được vàng ra khỏi cát? À thế này quà. Tú Liêu đồng đình tiếp. Xưa nay trong từng mẻ đãi bà con ta chỉ nhận được những hạt vàng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khoảng bằng hạt tấm trở lên. Còn loại có cái chất bé hơn thì chịu vậy không ạ? Nhưng ngày nay nếu đem loại cát có lẫn thứ vàng cá mấy trộn với thủy ngân, để có hôn hống thủy ngân vàng, công việc còn lại bao gồm hai bước. Bước thứ nhất tách hôn hống ra khỏi cát. Bước thứ hai là tách thủy ngân ra khỏi vàng. Còn một cách nữa. Khoan, cậu phải cho biết cách tách bỏ của mỗi bước như thế nào đã chứ? À quên, việc đó đơn giản lắm ạ. Cái gọi là hỗn hống thủy ngân vàng ấy có cấu tạo hình cầu, chính giữa là hạt vàng, bao quanh là thủy ngân. Khi ta đem đổ cái loại cát có hỗn hống này lên một chiếc dối đặt nằm nghiêng, dùng một vài nước mạnh dội vào, thì những hạt cầu hỗn hống sẽ lăn xuống dưới, trong khi cát vẫn nằm lại tại chỗ, Thế là ta đã tách được hỗn hống ra khỏi cát, đó là bước thứ nhất. À kể ra thì cũng dàn tiện thật đấy nhỉ, còn à, bước thứ hai? Bước thứ hai còn dễ hơn bước thứ nhất. Tú Lưu xôi nổi nói tiếp, đến lúc đó người ta chỉ cần đặt những hạt cầu kia lên một cái chảo nung đến một nhiệt độ nào đó, thì thủy ngân thăng hoa còn lại vàng một mình nằm ở đáy chảo Tất nhiên nên dùng nắp đậy kín trong khi nung để thủy ngân khỏi thoát ra ngoài không khí. Như thế vừa đỡ tốn vừa gọi bị độc hại Nói đến đây Tú lưu mới trở nhớ ra là mình chưa có nước nôi gì Để mời khách cả Anh loay hoay tìm siêu Loay hoay tìm củi Rồi lại loay hoay ra vườn hái trẻ tươi Về nhóm bếp đun nấu ngay trước thềm Ngồi xếp bằng trên giường Ông Ba Duy ngắm nhìn tú lưu của ánh lửa Khi mờ khi tỏ Ờ Cũng chỉ cái chàng trai vạm vỡ Có khuôn mặt chữ điển với đôi tai to Như hai chiếc quạt và cái miệng rộng Hay nói hay cười ấy Sau lúc này ông thấy như được bồi đắp thêm một cái gì xôn xao sáng chói đến lạ thường. Người ta như vậy mà bảo lập dị với gàn dở. Quả thật trong đời người 10 thằng thì có 9 thằng rưỡi ngu như con chó. Này, theo cậu thì vàng lúc đầu ở đâu ra? Ồ hình như cậu chưa bao giờ suy nghĩ về chuyện này phải không? Đồ lưu gãi xoành xoạch từ cổ lên đầu. Dạ, dạ đúng là cháu, cháu chưa nghĩ kỹ chứ gì. Ấy vậy mà tôi đã nghĩ đến nó rồi đó. Đúng là điếc không sợ súng. Thế cụ nghĩ thế nào rồi ạ? Tú lưu thành thật hỏi. Tôi cho rằng, có lẽ lúc đầu có một kho báu vật nào đó của tạo hóa. Trải bao vật đổi sao rồi, phải đương đầu với hàng ước hàng triệu lần gió mưa sấm sét thì dù là kho của tạo hóa đi nữa nó cũng bị thăng hoa. Vàng bạc trong kho bị lũ lột cuốn đi đến nơi này nơi nọ, phải không cậu? Cụ à? một lát tú lưu lại nói. Trương nghĩ ra điều này hai của cháu ta cần là uh, trung đấu cật với nhau có như thế thì mới làm nên công chuyện được ông ma suy chầm chầmm nhìn Tú lưu cái nhìn như muốn nói giữa tôi với cậu một bên lao công một bên lao lực thì Trung lương đấu cật thế nào được nhỉ Tú lưu hiểu ý tiếp những hạt vàng nằm cho cát bây giờ vốn đi cô gốc gác từ một cái kho nào đó của thiên niên cũng nghĩ như vậy là đúng và cách làm phụ cụ cũng đúng nhưng thử hỏi đến bao giờ Cô với hai em mới đãi hết mấy cái mạng suối khe nhằn nhịt ấy, mà cô thì già rồi. Thì tôi chẳng bảo với hai thằng trạch là nếu đời bố làm không xong thì đời các con phải kế tục đi ư. Vâng, nhưng chúng ta có thể làm cách khác chắc căn hơn, nhanh hơn thì tội gì. Tố Liêu vẫn nói, này nhá, lúc này bà con ta không hề chú ý đến vàng cám, mà loài vàng này chắc chắn nhiều hơn những loài vàng có kích cỡ lớn. À hình như tôi tôi đã lờ hiểu được ý định của cậu rồi thì phải. Số là không lâu nữa cậu sẽ tách được vàng cám ra khỏi cát và đó sẽ là một nguồn thu nhập đáng kể nên chúng ta chung lưng đấu cật với nhau đúng không? À đúng thế, chỉ cần hàng ngày đi đãi của cố thu lấy thứ cát có màu đen đen mịn mịn như thế này và đem về đây cho cháu. Tú lưu đi vào nhà rồi quay trở ra với một cái bát đất đừng đầy cát trên tay trao cho ông bà suy. loại này thì ngày nào tôi chẳng kiếm được. Ông Mà suy soi cái bát cát vào bếp lửa xem xét kỹ lưỡng hỏi, Thế có cần cân đong đo đếm gì trước khi mang về không? Có đây ạ, cách thức thế này ạ. Số cát đem thu được sau từng đợt trao đãi của phải cân lên, gói riêng ra kèm theo một mảnh giấy ghi rõ địa điểm lấy mẫu. Số vàng cám tách ra được bao nhiêu từ mẫu cát đen đấy, cháu xin biếu cụ để cụ khỏi bận tâm về kế sinh nhai. Đó là một cái lợi. Cái lợi thứ hai, do biết chỗ nào có ít, chỗ nào có nhiều, chỗ nào không có vàng, mà trên mỗi con suối cụ chó ta có thể ấn định xem nên đãi với chiều dài bao nhiêu là vừa. Ý cậu là nếu vàng cám có nhiều thì đãi nhiều, có ít thì đãi ít, không có thì không đãi cho khỏi mất công chứ gì. À đúng thế đấy ạ, tú liều tiếp. Riêng cháu thì sau khi đưa kết quả phân tích mẫu lên từng điểm trên bản đồ, cháu sẽ biết nhìn nhận bao quát hơn, sẽ biết đi theo hướng nào thì tỷ lệ vàng trong cát tăng lên, và nếu cụ nghe cháu mà tiếp tục đi theo hướng đó, thì chắc chắn sẽ lò được vào kho báu vật của tạo hóa. Hay, hay lắm, đúng là giữ quân nhất giả thoại, thắng độc thập niên thư. Nghĩa là, cùng anh trò chuyện một đêm còn hơn cậm cụi sách đèn 10 năm, Ông ba reo lên như một đứa trẻ được nhận áo mới Rồi vỗ về lên vai Tú lưu Này, nếu vậy thì phải có một tờ địa đồ thật tốt Mới được cậu nhỉ Vâng, nhưng mà Không lo, không lo Tôi hiện có chiếc địa bàn Do một ông thầy địa lý tặng cho cách đây mấy năm Tôi với hai cháu Có thể dùng nó với một kết thước dây Mà tự đo vẽ lấy bản đồ Ngày xưa ngay cả loại địa đồ nhà binh Người ta cũng chỉ vẽ bằng cách ấy thôi Mọi người đều tỏ vẻ nghi ngờ khi nghe tin tội phạm bị mấy chú lính trâu dài qua đèo bôi xô giữa buổi trưa nắng như đổ lửa hôm đó lại chính là tránh tổng Lê Văn này. Thậm chí ngay cả khi đã nhìn trực diện vào khuôn mặt béo nứt có cặp lông mày trồi xẻ trước mũi rồi lợn và bộ dâu ba tròn kia người ta vẫn chưa tin đó là cụ. Bố láo, cụ tránh sao lại thế được cụ tránh mà còn thế nữa thì có mặt trời sập nhưng oái oam thay. Đó lại là cụ 100% kệ cũng là con người mà mới cách đây vài bốn tuần, hễ ra khỏi nhà một bước là đã dù che ngựa cửi, vọng giá ngay ngang. Thấy ai làm điều gì trái ý là thét ra lửa, thì lúc này cổ mang gông lớn, chân đeo xích nặc, đi thất thẻo giặc dài trước những ánh mắt hẳn học đe dọa của mấy tên lính áp dài. Bọn lính này có bốn đứa, ba vác đại đao, một đeo súng kiếp. Nhưng chúng đều giống nhau ở một điểm là thích tìm thú tiêu khiển trong việc hành hạ tội nhân. Suốt dọc đường đi, nếu không lấy băng súng, thúc vào mạng sườn, cán dao gõ vào sống lưng cụ tránh, thì bọn chúng cũng dùng ngay chiếc cổ đeo gông của cụ để chơi trò ném vòng, dùng ngay cái khuôn mặt nhem nhúc mồ hôi và bùn đất của cụ để đeo các loại mặt nạ tục tiểu. tệ hơn nữa. Mỗi bận thấy có ai đi trên đường thì bọn chúng lại dùng ngay cái tên cúng cơm của cụ ta mà giao đáy. Nó là thằng Nê Vân Đại, người làng hạ đó vì một ông bà cao tầng tổ khảo tổ tì nhà nó động không muốn làm tránh tổng nữa mà thích làm tay sai cho cộng sản. Hắn đã tích trữ vàng bạc mua thóc gạo tiếp tế cho cộng sản lén lút ở bên kia biên giới tránh này mà là đi bắt tay với cộng sản nói thế mà nghe được. Nhưng cũng phải nghe đấy Vì câu đó được trích lục từ trong bản cáo trạng luận tội viên tránh tổng Lê Văn Đại, do quan Châu Trần Bi chấp bút. Miệng kẻ sang, có gan, có thép, quan phụ mẫu bảo thế thì dù nó có sai ngoa mười mươi, cũng đã thành phép nước, không nghe để rồi mất đầu ư. Đoàn người đã đi đến đỉnh đèo, bốn xung quanh không một tiếng rìu chặt gỗ, không có một tiếng chim hót, không một tiếng ve ngâm. Không cả tiếng lá khô rung xào sạc trên cành Mọi vật hầu như đã chết lặng đi tất cả Duy chỉ có những tia nắng mặt trời Là vẫn nhảy nhót Vẫn xuyên cắt Vẫn toén lửa trên các vách đá nóng rừng rực Làm bốc lên một thứ mùi khen khét Nồng nồng như mùi lò nung vôi Bọn bài đầu Dẫn tù xuống dưới khe ngồi nghỉ chút đã nha Binh thuật Tên lính vác khẩu súng Có khuôn mặt khá sáng sủa nhưng nành ác Gia lệnh cho đồng bọn Ngay lập tức tránh lại bị số đầy túi bụi sang nối mòn. Bất tình lình, ông ta bị một cú đạp như trời ráng vào lưng, vập mặt xuống dốc rồi mang cả gông cả xiềng, lăn đi mấy vòng liền và ngất điểm. Đứng dậy ngay, mày định nằm đấy mà ăn vạ chúng ông hả? Mấy cái băng súng của binh tuật đánh vào mạng sườn làm ông tỉnh hẳn. Ông loạn trọng đứng dậy và đưng vào lúc đó thì máu từ hai lỗ mũi ông ngọc ngọc tuôn ra. Ôi, tôi chết mất thôi. Ông la lên và binh thuật lại dơ báng súng ra trước mặt ông. Mày muốn chết thật hả? Được, sớm tối hôm nay thế nào mày cũng được về chầu ông vải. Đi đến đằng kia, nhanh lên. Đi, đi đâu à Ông ta run run. Đi hóa kiếp cho mày chứ còn đi đâu nữa. Cả ba hồn bài ví của ông tránh tổng bỗng chốc bay đi đâu sạch sảnh xanh. Ông trộm đến ôm trầm lấy hai bàn chân của binh thuật, giọng lắp bắp. Ông binh cứu tôi, cứu, cứu tôi với, cứu tôi với, tôi, tôi, tôi dễ. Im đi. Cứu vớt bọn cộng sản tôi hoắc các ngươi đấy hả? Hoàn cho tôi quá, tôi cầm thủ cộng sản tận xương tủy Cầm mồm, sang thế giới bên kia mà kêu oan với quỷ dạ xoa. Nào chúng bay đâu, đến giúp ta một tay. Nghe gọi, ba tên lính vác nãy đao trực sẵn, sau một gốc cây si còn trùm dễ phụ lòa xòa như mộ dâu ông lão, hợp tốc lao tới, vật ngã tránh nảy xuống đất, nhét rè vào mồm. Tiếp đó họ vừa tháo gân, tháo xích cho ông, vừa trói gô ông lên và khanh ông xuống một dòng khe như những người thợ săn, khanh con thú mới săn bắt được. Trời Phật đâu, chưa vị tránh thần đâu, ông bà cha mẹ đâu mà không đến đây hiển linh phụ hộ độ trì cho con thoát khỏi bàn tay sát nhân của lũ cường đạo. Chào ôi, con đã làm nên tội gì mà phải bắt con chết khổ, chết khốn, chết nhục, chết nhã như thế này? Suốt dọc đường bị khênh đi, Lê Vân này vẫn âm thầm khấn khứa và vẫn còn chút hy vọng mong manh là sẽ có một anh chàng lỗ trí thâm nào đó từ trong bụi rậm vác huyền trượng nhảy ra. Nhưng lỗ trí thâm mãi mãi vẫn chưa thấy, mà cứ mỗi mẩn mờ mắt ra là ông lại thấy mấy cái miệng cười đều già, nanh ác của mấy thằng lính và mấy cây đại đao sáng loáng của chúng bay qua bay lại như những tia chớp trước mắt ông, khiến ông có cảm giác như bao nhiêu máu trong người đều đã đông lại hết tất cả. Phịch Cuối cùng một lính đã ném ông xuống một bãi cát. Ông rất lấy làm lạ là chúng nó lại cởi trói cho ông lôi cục rè nhét trong miệng ông ra rồi ấn ông ngồi xuống một khúc gỗ mục bán đầy mộc nhĩ. Hoàn hồn lại đi đừng run dày như gà phải cáo vậy nữa. Sau khi thân hành mang đến cho tránh này một cái nón chóp đừng đầy nước suối và đợi cho lão uống đến hết nhẵn binh thuật trật nở một nụ cười sời lời đến không ngờ. Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Anh ta đã tiếp. Trước mặt ông hiện tại chỉ có hai con đường, hoặc bị buộc đá vào cổ ném xuống cái vực nước sâu hóm dưới kia cho ông mãi mãi đừng làm ma đói, ma khát, và đánh bạn với thuồng luồng hà bá. Hoặc là ông phải ký vào cả hai tờ giấy này. Ông nghĩ sao hả? Tránh này chưa hết bằng hoàng, trong tay vẫn có tiếng gì kêu vo vo như tiếng nhạc xanh. Ký vào đây hả? Có phải ông binh bảo tôi phải ký vào hai tờ giấy này hay không? Xin ông đưa đây. Hoàn... Tránh này định giật đấy cả hai tờ giấy liền bị Binh Thuật ngăn lại. Ông phải nghe để biết trong đó nói gì đã chứ. Không cần, tôi có thể ký vào bất cứ văn tử nào miễn rằng. Đừng vội, nghe đây này. Binh Thuật cầm một tờ giấy đưa ra chỗ sáng ngân cổ đọc. Ngày 30 tháng 6 năm canh Thìn 1940. Cha là Lê Văn Nậy gửi con là Lê Văn Tài ở làng Hạ Tổng Đồng Lê. Con hãy giao ngay cho người mang thư này 20 lạng vàng. Đó là số của cải cần thiết để đổi mạng sống cho cha. Nếu việc giao nộp số vàng nói trên cố ý dây dưa, không làm đúng lời cha dặn, thì chẳng khác gì con đã buộc đá vào cổ cha mà ném cha xuống vực vậy. Cha của con, Lê Văn Đại. Binh Thuật giật lại hất hàm hỏi, Thế nào? Chỉ mất 20 mươi lượng vàng mà đổi được mạng sống cho một ông tránh tổng thì rẻ quá phải không? Ngày xưa để mua một con đĩ thúy kiều, anh chàng dám sinh họ mã còn phải bỏ ra những 400 lạng nữa là... À, vâng, vâng, tránh lại nói nếu díu, tôi tôi xin ký, xin ký, ký ngay. Được, vậy thì cứ nghe nốt tờ trình này rồi ông ký luôn một thể, Binh Tuần lại cất cao giọng đọc. Đại Nam Quốc, Mường Hán Châu, Đồng Lê Tổng, mẫu là tránh tổng Lê Văn Đậy, trình lên ngài Chi Châu Trần Bi, cuối lại quà lớn, tôi là Lê Văn Đậy, đổi ơn trên bấy lâu nay vẫn giữ chức tránh tổng sứ Đồng Lê. Xin trình bẩm liên quan phụ mẫu một việc hệ trọng như sau. Nguyên trong đêm 15, rạng sáng 16 tháng 4 vừa rồi, có một bọn thợ săn người mèo gồm có 5 tên là dạng A Thiều, vàng Trung Sánh, dạng Mỹ Báo, Sùng Mino Lý Mi Sùng, quê ở bàn Giang Lu trên núi Voi Phục, đã đào được một thỏi vàng, cân được 26 lạng. Tượng tên lính đọc nhầm tránh này toàn chữa lại là 26 thỏi, mỗi thỏi cân được 26 lạng. Nhưng mai thay, ông đã chịu ngồi im. Binh Thuật vẫn ngân cổ đọc tiếp. Bọn nó đã đem nộp thỏi vàng đó cho tôi. Vậy tôi xin làm giấy này để trình liên quan lớn để ngài khen thưởng bọn mèo kia vì tính thật thà và lòng ái mộ công cuộc trấn hưng đất nước của họ. Đồng thời để ngài ấn định ngày giờ cho tôi được đem thỏi vàng nói trên nộp vào cố khố. Lại một lần nữa, tránh nảy tưởng tên lính đọc nhầm vì bao nhiêu thỏi vàng mà bọn thợ săn kia đem nộp cho ông đều đã bị quan trâu vét đi sạch trơn cách đây đúng một tháng. Nhưng linh tính đã kỳ thời mách bảo với ông, muốn cho đầu không lìa khỏi cổ thì chớ cãi lại tên lính kia bất cứ điều gì. Thưa ông Bình, rõ lắm rồi đấy ạ. Ông ta nói vừa sợ hãi vừa vui mừng, như thế có nghĩa là tôi phải nộp thêm 46 lạng vàng tất cả đúng không ạ? Nộp thêm là thế nào? Ông đã nộp bao giờ mà bảo nộp thêm? À, xin lỗi xin lỗi, tôi muốn nói là tôi phải nộp 46 lạng vàng. Chỉ có thế mà ông còn tiếc hả? Tránh này phù phục xuống đất, ôm hai chân tiên đính. Ôi cắn lâm cắn cỏ lại ông binh, xin ông ta chết cho tôi, xin ông trình lên ngài quan trâu để ngài mờ lượng trời bề mà làm ơn làm phúc minh hoan cho tôi. Nếu được như thế, thì cho dù có mất đi cả cơ nghiệp tôi cũng không dám tiếc. Nào, bây giờ xin ông cho tôi được ký nhá Khoan, vừa nói binh thuật vừa cố gỡ đôi chân ra khỏi vòng tay của tránh này. Đây chỉ là bàn Thảo do tôi viết bằng chữ quốc ngữ, bây giờ ông phải tự tay chép lại bằng hán nôm thì mới hợp thức được. Chúng mày đâu, lại lục cái túi dết đằng kia, lấy giấy bút đến đây cho cụ tránh dùng nha. Bọn đàn em dạ gian, và chỉ mấy phút sau tránh này đã chấm chấm mút mút trước bút lông, mà viết lên một tờ giấy bản những nét chữ, non cũng khá bay bướm. Tờ mờ sáng hôm sau Binh Thuật đã trở lại đồng lê trên cụ xe sông mã do đích tân não xã ếch của Quan Châu điều khiển. Công việc đầu tiên của hắn là tìm đến nhà tránh này và được khóa tài cùng gia quyến đón tiếp như thượng khách. Sau khi đốt mấy trục lạng vàng do khóa tài trao tay và hầu bao, Binh Thuật lịch sự cáo từ mấy vị chủ nhà miến khách tức tốc lên xe, ra lệnh cho xã ếch đưa hắn đến để được ra mắt Quan Châu càng sớm càng tốt. Chiếc xe sông mã đã dừng lại trước cái cổng sắt quen thuộc, tiếng lục lạc ngựa lên hồi kêu đen giang. Một tiên lính từ phía trong hộp tốc chạy ra. Quan ngài đang chờ cậu ở nhà khách, mời cậu lên ngay cho. Binh thuật ung dung bước xuống đất, một tay lẻ kè xách cái túi dết màu tróng lòng, một tay vố phành phạch lên hai vai áo bám đầy bụi đường vừa đi, vừa lầm nhầm mấy câu để lát nữa nói chuyện với quan trâu. Thông thường nghe nói đến một vị phụ mẫu thì người ta hay mường tượng đến một ông già bụng to, má xệ, áo the khăn xếp, đeo thẻ bài ngà, nói nặng nề, e à chậm chạp. Nhưng quân trâu trần bi thì lại khác. Ngài diện sớm mít trắng cổ cồn, quần kaki màu cứt ngựa, chân đi giày mõm nháy tay đeo đồng hồ mạ vàng. Ngài có dáng người rong ròng cao, da trắng như trứng gà bóc. Tọc cặt ngắn, dễ làm ba ngôi như đầu con chuồn chuồn. Tuổi ngài nghe đâu đã trên dưới 50, nhưng cầm không một sợi dâu, mắt không phải đeo kính, và giọng nói lúc nào cũng sang sàng, dễ làm cho người ta tưởng đâu ngài chỉ độ tứ tuần là cùng. Lúc này ngài đang đứng vắt mình qua lan can trên gác của ngôi nhà hai tầng, vẻ như mơ màng nhìn những áng mây màu vàng rổ xuống như những cụm dây tơ hồng trên các đỉnh cao của dãy núi ma mèo. Nhưng kỳ thực thì nhịp tim của ngài đang đập thình thịch theo từng bước chân thoan thoát của binh thuật từ ngoài cổng đi vào. Ôi, oh, cháu tôi đã về, rồi ngài bước đến tận đầu cầu thang sang rộng hai cánh tay như muốn ôm chầm lấy đôi vai áo nhớp nháp mồ hôi của binh thuật. Mà việc xong xuôi cả rồi chứ. Những gì chú dặn sáng hôm qua cháu đã làm được hết Tốt tốt Quán ngại nhìn ngợt nhìn xuôi hạ thấp dọc Dọc đường cháu cho phép bọn thằng nhỡ Thằng quân, thằng nhòn, tha hồ làm nhục Lê Văn này chứ, tốt tốt Cháu cũng dẫn nó xuống khe nước lạnh rồi giả vờ Đem vào hẻm Sà Nu để dìm xuống vực chứ Ồ oh, tốt tốt Cuối cùng chắc cháu cũng đã bắt được hắn viết tờ trình gửi cho chú Theo nội dung chúng ta đã bản chứ Ồ oh, tốt tốt lắm, đâu đâu đưa chú coi Binh Thuật nhanh nhậu thọc tay vào túi ngượng lấy ra một tờ giấy còn thơm mùi mực tàu trọng đưa lên ngang mày quan Châu cầm lấy đọc ngấu nghiến đọc xong ngày gặp tờ giấy làm tư bút phẳng phiêu đút vào túi tốt lắm, tốt lắm ngài lại luôn mồm khen ngợi và gia ân cho binh Thuật lấy thêm mấy cáixo lên đầu chú đã biết từ đầu là thế nào cháu cũng trở thành cánh tay đắc lực của chú mà có lẽ vì Hồng phúc họ Trần ta quá lớn nên mới sinh ra cháu cho chú càng nhờ binh thuật tên là Trần Thành Cháu gọi Quan Châu bằng trúng ruột. Trong đợt công cán hệ trọng này, Quan Châu mặc nhiên sung hắn vào đội lính tơ để sai phái là có ý chọn mặt người vàng. Mà chọn thế là đúng. Đối với Quan Châu, Trần Thành không những chỉ là một đứa cháu dám sống chết vì chú, mà còn là một thuộc hạ tháo vát, thông minh, gan dạ, có thể giao phó bất cứ việc gì. Không những thế, Trần Thành còn đủ trí khôn để đóng vai một quân sư, tính toán trước những đường đi nước bước giúp Quan Châu hoàn thành tốt khá nhiều công việc có diễn biến phức tạp Quan Châu dẫn Trần Thành vào một gian phòng đường bài biện khá sang trọng ở cuối gác hai, đóng cửa cài then rồi lấy thuốc lá cô táp ra mời. Cháu thấy đường xa đồ này thế nào? Thưa chú, khá yên ổn ạ. Cháu nghĩ chúng ta nên... ý cháu là nên chuyển gấp 26 tỏi vàng chốc được của Lê Văn này kia về Mường Hán chứ gì. Liếc nhìn Trần Thành với ánh mắt tin cậy. Quan Châu tiếp. Chắc cháu cũng biết. Ở lại đây thêm ngày nào, đào bụng chú nóng như lửa thêm ngày ấy. những liệu chuyển hàng đi lúc này... thì chúng ta có trở thành miếng mồi ngon tu hút bọn trộm cướp như rơi kia không? Thưa chú, hiện nay, theo chỗ cho biết thì toán cướp bạch hổ, toán cướp vàng bi lầu hiện đang đi ăn sương mãi trên vùng sông Nho Quý, vì gần đây nghe đâu ở đó có một mỏ vàng non mới được tìm ra mà. Lại có thêm một mỏ vàng non nữa hả? Ừm, nếu thế thì yên tâm được phía bạch hổ và vàng bi lầu. Nhưng còn bọn tù ở căng bắc mê vượt ngục, và nhất là bọn người mèo trên núi voi phục, nên nhớ rằng, Số vàng sáu bảy trăm lạng kia là của bọn thợ săn mèo bị Lê Vân này cưỡng đoạt đấy chứ? Giả sử trong lúc chú chó ta áp tải về châu lị mà dọc đường cả mấy chục kỵ mã của giang xèo sầu suốt kỳ bất ý nổi theo, thì dẫu có thể thiên đại thánh giúp sức ta cũng không thể không bỏ của chạy lấy người. À đây, suýt nữa quên mất quan trâu đột ngột đổi giọng. Thế tên Lê Vân này bây giờ cháu vẫn giam giữ trong khe nước lạnh chứ? Vâng. và cháu đã lệnh cho bọn thằng quan thằng nhỡ thằng nhọn phải cho nó ăn uống và đối xử tử tế. "Tốt, tốt, cháu khá lắm. Thôi, bây giờ cháu về phòng nghỉ ngơi đi, kẻo mệt, ta vẫn còn chán bản tỳ giờ để tâm sự đo gì." Trần Thanh vững dạ luôn miệng, hắn kính cẩn chào ông chúng ruột đi xuống dưới tầng dưới và bước vào trong một gian phòng mát mẻ lịch sự. Hắn chỉ ra giấy qua loa, ăn nốt giả tí chút rồi quăng mình lên một chiếc giường chăn nệm trắng tinh. Ngọn gió nam mát rượi mang tên mùi cỏ mật thơm lừng lùa qua khung cờ sổ vào phòng, phả lên chân tay mặt mũi Trần Thành, gây chối y cảm giác vô cùng thư thái. Càng thư thái hơn nữa khi bên tai hắn có tiếng ve rè rè, nghe như tiếng khèn bè và tiếng chim trìa vôi vi vút, nghe như tiếng đàn tiếng nhị. Thông thường thì chỉ cần thế này là Trần Thành đã có thể tạm quên đi mọi sự may rủi ở đời để đánh một giấc cho thật đẫy Nhưng khốn nỗi quên gì thì quên, chứ mấy chục lạng vàng mà hắn dùng mưu bắt tặng con trai tránh nậy nôn ra cho hắn bà nãy. Và bây giờ, đã nằm sâu dưới đáy cái túi dệt kia, thì lúc nào cũng lờ mờ ẩn hiện trước mắt hắn, lúc nào cũng cất tiếng kêu len keng bên tai hắn. Rồi từ cái kho vàng còn con của mình, Trần Thánh liên hệ sang cái kho vàng kết xù, hiện con nằm trong phòng ở cửa quan trâu mà tin chắc thế nào mình cũng được giữ phần ăn chia. Ham sáu tỏi vàng, mối tỏi không ngờ là đúng là hàm sáu lạ. Chỉ cần chú bị cho mình 1/4, 1/5 hay chỉ cần 1/10 con số đó thì mình cũng vung vinh lắm rồi đấy nhỉ. Nhưng liệu chuối có cho không? Khi thì Trần Thành nghĩ là có, nhưng cũng có khi hắn nghĩ là không, có không không có, những tiếng ấy cứ lặp đi lặp lại kéo theo hai luồng suy nghĩ thuận nghịch khác nhau, khiến hắn luôn phải tỉnh như sáo. Và khoảng 3 giờ chiều, Trần Thành lại được gọi lên hậu quan. gọi là hậu quan chắc chỉ để tiếp tục che mắt thiên hạ kỳ thực đấy đơn thuần là tiệc rượu tẩy trần cho cháu do ông chú thiết đãi hóa ra tiểu lượng của quan ngài cũng chẳng lấy gì làm khá cho lắm chỉ mới xong vài ba chén khai vị Trần Thành đã thấy chú mình vã cả mồ hôi chán ngài chật cười hề hề rồi cởi cả quần dài ném lên giường vô hình chung ngài cũng đã cởi bỏ luôn cả cái vẻ quan trọng bệ vệ vốn thường có trong ngày của một vị quan phủ mẫu để chỉ còn lại một con người thế tục, một ông chú rất dễ gần. Vì thế mới đầu tuy rất hãnh diệt được ngồi đối ẩm với một vị quan phụ mẫu, Trần Thành vẫn rè rạt, còn giữ ý giữ tứ trong ăn uống nói nặng. Nhưng dần dần, phần vì thấy khoảng cách giữa mình với ông chú oai về kia như được rút ngắn lại, phần vì hơi men mỗi lúc một bốc mạnh lên đầu, khiến hắn quên hết cả mọi nghi lễ phép tắc. Hắn chậm cốc cả với quan, hắn thách quan cùng mình uống rượu thi và hắn đã uống nhiều đến mức đái cả ra quần Tất nhiên rượu đã vào thì lời phải ra. Trần Thành đất phạm mọi sai lầm không cứu vãn được là để lộ cho quan Châu biết một nỗi thèm khát vô bờ của nó đối với 26 thỏi vàng hiện đang nằm trong chiếc két sắt y mỉm khóa kín. Đã đến lúc tình máu mù ruột già cũng phải biết dẫm lên xác nhau mà đi. Ý nghĩa đó lé lên trong đầu quan trâu như một tia chớp và để thay thế việc thưởng công cho Trần Thành quan ngài đã ban cho nó một bát rượu có pha thạch tín. Một đời độc tố cực mạnh mà lúc nào ngài cũng mang theo dự phòng. Nhưng lúc thế cần thiết phải thủ tiêu một cách nhẹ nhàng bọn thuộc hạ có nguy cơ trở thành thủ địch. Sau đó ngài đích thân đi tìm lão xà ích một kẻ nâu bộc thân tín nhất của ngài báo cho lão biết. Thằng Thành đã chết vì không may bị ngộ độc ngài cho hẳn lão một lạng vàng rồi ra lệnh cho lão bỏ xác thằng Thành vào bao tải. Đặt lên xe song mã buông rèm cẩn thận đưa ra ngoài rừng sao cho không một ai nhìn thấy. Hôm đó, quan Châu phải thức suốt đêm với cái xác chết của đứa cháu tội nghiệp. Đến mờ sáng, sau khi chiếc xe song má buông rèm đi ra khỏi chiếc cổng sắt một quãng khá xa, quan Châu trở vào phòng, đóng cửa cài then cẩn thận, rồi gieo tấm tân ngà ngọc lên trước giường còn sực nứt mùi rượu tây. Thả ta phụ người, còn hơn để người phụ ta. Cái thằng tào tháo vậy mà trí lý. Thôi, ngủ đi. Một, hai, ba, bốn... Thông thường dù xúc động thế nào mặc lòng ngài cũng chỉ đếm 3 bốn gì đó là giấc ngủ ngọt ngào đã tìm được đến với mình nhưng lần này con số ấy cứ đụng đỉnh vượt qua cái mốc 500.000 rồi 2.000 mà chưa hề bị nhầm lẫn chút nào 2001 2002 ngài lại kiên nhẫn đếm tiếp và tập trung ý nghĩ vào một điểm cố định 3697 đếm đến con số đó thì ngài đã chập trần nửa tỉnh nửa mê Một lát ngại nghe có bước chân ai bước nặng nặng ngoài hành lang, rồi có tiếng gõ cửa cốc cốc. Ai đây? Ngài vừa hỏi vừa bước lại rút trước thên cài. Kính chào ông chú độc ác. À, con cháu bất tình lình hét lên, lôi dần vào sát chân tường, đưa tay rụi mắt. Thằng Thành thật ư, tao, tao tưởng mày chết rồi cơ mà, sao, sao còn trở, trở về, trở về đây? Đúng là thằng Thành đã trở về thật. nhưng lại với đôi mắt dưng hút như mắt lợn luộc, và với màu da xanh lè như nhúng tràm. Tôi chết thật rồi đó, ông chú Độc các ạ. Tôi đã bị tên giấy của ông trôn ở ngoài rừng dưới một cái hố nông truền, cùng với chiếc bao tải rách. Nhưng, <cười> vì đã nghe được tiếng vàng kêu sùng soạn rồi, thì dù đã chết tôi cũng phải biết đạp mồ trôi ra để còn tranh cướp với ông chứ. Thằng Thành nói nhưng giết quá kẻ rằng, Trong nhai mắt với đôi tay cứng như những chiếc kìm sắt của mình, nó chịt lên cổ họng quan trâu mà bóp cho đến lúc lưỡi ngại thè dài ra như lưỡi người thắt cổ. Vàng cất ở đâu? Nôn ra ngay! Nôn ra! Cứu! Cứu tôi! Cứu tôi với! Tiếng kêu tất thanh của quan trâu vang ra ngoài, khiến bọn lính cơ ở phòng bên nhầm là có thích khách. Chúng nháo nhào chạy sang, đáp cửa thình thỉnh. Quan trâu giật mình tỉnh giấc, hóa ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Ngài bàng hoàng ngồi dậy, lấy khăn bông, lo mồ hôi túa ra như tắm. Ngài lo sợ cân hắc mỏng ấy đến mức không dám ngủ nữa, vì biết đâu nó lại tái diễn thì ngài sẽ vỡ tim mà chết mất. Nhưng lạ thay, tuy mắt vẫn mở trong trong mà ngài vẫn mộng mị như thường, nhìn vào đâu ngài cũng mất gặp cái nhìn trận trừng của thằng chó ruột, và chốc chốc ngài lại nghe có tiếng kêu the the của nó. Tình cốt nhục do nỡ hại nhau thế này hả trời, nhưng hình như được quát ra từ trong cổ họng của ngài, Ngài chắp tay lại liên lịa Vừa lầm dầm khấn khứ oan hồn của nó Để nó tha tội cho ngài Nhưng ngài càng vái lại càng khấn khứ bao nhiêu Thì ánh mắt nhìn của thằng Thành Càng giữ tợn bấy nhiêu Thế rồi từ một cặp mắt lẻ loi ấy Phút trốc đã được sinh sôi nảy nở Thành trăm nghìn cặp mắt Xác nhọn khác nằm khắp mọi xó xỉnh trong phòng Vun vút vào đầu vào cổ vào ngực Vào bụng ngài Làm ngài một phen hồn siêu phách lạc Tâm thần mình bị hoàng loạn mất rồi Phải làm gì bây giờ À, rượu, rượu, có lẽ phải dùng thật nhiều rượu thì mới xua đuổi mùi tử khí trong gian phòng này và đưa lại được sự yên ổn cho mình như trước. Quan trâu nghĩ vậy, ngài là đặt đi đến tủ vô ngay lấy chai rượu thập toàn đại bổ mới nguyên, mở nút rồi ngừa cổ tu liền một hơi đến cạn trơ. Dừng lại một lát, vừa để thở vừa để lau mồ hôi, rồi nghe mở nút chai rượu thứ hai, thứ ba. Hơi men đã thực sự trả lại trí dũng cho quan Châu Trật nhóm mình không chỉ là một bậc cao minh trí sĩ mà còn là một hiệp khách. Ngài bắt đầu hoa tay múa chân. Ngài đấm bên nọ, ngài đá bên kia. Ngài đọc luyến thoáng, ngọc tràn, ngân đài, tà Hữu tấn khai. Ngài đọc đến đâu, bao nhiêu con mắt trận trường kia tan chảy ra đến đó. Sau một giấc ngủ không mộng mị, kéo dài một mạch 4 tiếng đồng hồ liền, quan trâu tỉnh giấc. Ngài mở cửa bức ra lan can định đi mấy thảo võ cho dãn gần cốt. Nhưng chỉ mới múa may nguến ngoáng được vài miếng thì lại thụt ngay vào phòng, lật đật đóng cửa cài then như bị ma đuổi. Thực ra thì có ma mãnh nào đâu, mà do cơn nghiện của ngài trật nổi lên bất chợt hành hạ ngài đó thôi. Nhưng không phải là nghiện thuốc viện, cũng không phải là nghiện trà nghiện rượu, nghiện đàn bà như nhiều vị quan phụ mẫu khác, mà ngài lại nghiện ngắm nghĩa kho vàng. Và mặc dù đây đã là lần thứ mấy trăm, kể từ khi bắt được Lê Văn Đệ đem đủ cả 26 tỏi vàng kia nổ vào quốc khố. Nhưng vẫn như lần đầu tiên, mỗi khi chiếc chìa khóa tra và ổ bật lên tiếng kêu tanh tách, Ngài lại thấy trái tim mình đau thắt từng cơn. Rồi chiếc nắp nặng trình trịch của cái kết sắt to xù xù tự động bật lên, một tựa ánh sáng vàng nhờ nhờ từ phía trong hát ra, đập vào cặp mắt nhìn ngây dại của quan trâu. Sau mấy phút bàng hoàng như bị thôi miên ấy, Ngài trở nên một con người khá độ lượng, Ngài sẵn sàng thông cảm sâu sắc với ai, ai từng có những hành vi bạo ngược khi đã bị cây thư ánh sáng lờ nhờ huyền bí kia cuốn hút. Ngài thọc tay vào két sắt lấy ra một thỏi vàng bảo thái nguyên niên. Chà chà, trên dưới 200 năm rồi chứ ít độc Chỉ cần gần này cũng đổ xây cho thằng Thành một cái lăng đẹp như lăng cụ mai làng ta. Ngài hài lòng với ý nghĩ đó đến mức tự thấy việc đầu độc thằng cháu ruột mình như hôm qua chẳng những không phải là một tội ác mà còn là một việc làm ra ân. Ngài đặt thòi vàng ấy ra một bên, nhúc tiếp thòi thứ hai, rồi thòi thứ ba. <cười> cái này thì đúng mình uh, dùng ra mắt cụ tuần, cụ sự để kiếm một chân chi phủ. <cười> Còn cái này thì đúng là để mở lối vào trái tim của nàng tuyết thanh kiểu diễm. Ngài bất giác quay ngoát về phía tấm gương soi. Ngài liếc bên nọ, ngài nguyết bên kia, ngài cười, cười mỉm, cười ra oai, cười đắc chí cười tình. Ngài biểu diễn đủ cả 36 điệu cười cổ điển để chọn lấy một vài điều ưng ý nhất. Rồi như một cái máy ngài bước ra cửa, dán mắt vào khe hở nhìn sang ngôi nhà đối diện. Không hẹn mà nên, đúng vào lúc đó thì Tuyết Thanh, cô con gái sắc nước hương trời đã lọt vào mắt xanh của ngài ấy, hiện đang ngồi trải tóc bên cửa sổ và mùi nước hoa thơm ngào ngà từ bên ấy vô tình đã theo gió bay sang đây, khiến ngài thêm ngây ngất. Nhân đây, Kẻ chép lại câu chuyện rắc rối này xin tiết lộ một chuyện tọc mạch như sau. Đến nay nếu tính cả vợ lớn lớn vợ bé thì quan Châu đã có tới nửa tá, và nếu chỉ lấy bốn cái đức công dung ngôn hạnh ra làm khuôn vàng thức ngọc để tính giá, thì bọn họ thầy đều là những người vợ hoàn hảo, nhưng đó là theo cách nhìn hoàn toàn á đông, chứ người phương Tây thì khác cơ. Gần đây nhờ được việc tiếp xúc nhiều với người phương Tây, quan trọng biết họ có những tập tục lịch sự rất đáng bắt chước Ví dụ người Tây thì sau khi chào Bonjour Monsieur, họ còn Bonjour Madame. Vậy mà mấy Madame của ngài thì cổ lỗ quá, không biết hôn hít, không biết múa nhảy, không biết chạm cốc đã đành, họ còn không biết cả cách khoác tay chồng đi giữa đường nước kia. Thời buổi bây giờ, con đường thăng quan tiến chức không như ngày xưa. Ngày xưa nhà nước lấy việc thi cử để chọn người hiền tài mà bổ dụng, còn ngày nay thì ai muốn bay cao, bay xa thì phải biết cách gần người Tây, mà muốn gần được họ thì phải biết cách làm sang. Cách ngôn có câu, giàu vì bạn, sang vì vợ. Do vậy, quan Châu thích cần thiết phải kiếm bằng được một bà vợ văn minh như ý. Nghĩa là phải thật xinh đẹp, phải biết ăn mặc theo lối Tây, đồng thời bà ta lại phải có đủ bốn cái đức công dung ngôn hạnh của người phụ nữ Án Đông để xứng đáng với danh vị của một bậc mệnh phủ. Quả tình tìm cho được một người vợ đủ ngân đấy nét còn khó hơn cả việc tìm ra một mò vàng mới. Và quan Châu đã mất khá nhiều thời gian công sức để lùng sục mà rút cục cũng chỉ là chuyện đáy biển mò kim. Nhưng nào ngờ, chính vào cái xó, chó ăn đá, gà ăn sỏi này, quan ngài đã tìm ra được nàng tiên văn minh như ý của mình. Cốc cốc, cốc cốc, trợt có tiếng gõ cửa. Quan Châu giả vờ đấy giọng ngái ngủ ê à hỏi vọng ra. Ai đây? Trình quan, đã 2 giờ chiều rồi đấy ạ. 2 giờ chiều rồi thì sao nhỉ? Quan vẫn hỏi. Dạ hôm qua, quan có dặn con là đúng 2 giờ chiều hôm nay, con phải báo cho quan biết, để quan cho đòi tư khu lên hầu chuyện. À, nhớ ra rồi. Đúng, quan đã nhớ ra rồi thật. Đó là việc ngài muốn nhờ ông tư khu thử hộ xem số vàng hiện nằm trong kết kia là vàng thật hay vàng giả. Bởi lẽ tránh nảy đã biết lấy đồng thao thay vàng để đánh lừa bọn người mèo thì lão cũng có thể làm thế với ngài lắm chứ. Hôm đó quan trâu không phải cho đòi tư khu lên hầu chuyện như tên lính nhà trẻ nọ vừa nói mà ngài thân hành đi tìm gặp ông ta. Tôi, tôi thật đáng chết. Bất thình lời nhìn thấy quan đi vào cờ hiệu kim hoàn ông tư khu cuống quyết. Ai là để cho quan đi một mình không có lính theo hầu? Không sao, không sao đâu. Bác tư à, thỉnh toàn tôi vẫn đi bách bộ như vậy cho đầu óc được thư thái đó mà. Quan trâu cười hồ hồ. Theo chủ nhân vào phòng, hai người ngồi đối diện qua chức bàn gỗ bóng nhoáng, đặt kề cái tổ kính đừng đồ trang sức. Một lát những đĩa bánh kẹo tú ụ, những bao thuốc lá thơm phức, những chén trà bốc hơi nghỉ ngút được lũ gia nhân ăn mặc sạch sẽ bưng ra mời khách. À, tôi phải mời bác Tư xem cái này cho vui cái đã. Quan trâu mở ví lấy một tờ giấy chữ chi trí trao cho ông thư khu. Nó là tờ trình của tên Lê Văn lại gửi tôi về vụ số vàng bắt được trên miếng lô đó mà Tờ trình viết bằng chữ nôm, bác đọc được chưa ạ? Vâng, tuổi nhỏ tôi cũng có mút lông mèo được 5-6 năm trước khi chuyển qua học quốc ngữ. Ông tư khu vừa trả lời vừa lấy một kình đeo vào rồi cất giọng EA như đọc văn tế. Một lát ông dừng lại vẻ ngơ ngát, bẩm quan chỉ một thỏi thôi à. Thiên hạ đồn ôm um lên rằng, bọn mèo trên núi voi phục đào được mấy yến vàng cơ mà. Miệng lưỡi người ta, Thế ấy đây. Nếu không có bút tích này thì có lúc lời đồn đại lưu loa kia sẽ đẩy lên tới mức kỷ lục là tôi đã thu hồi về kho nhà nước cả một kho vàng chứ không vẫn. Quan Châu cười độ lượng đón chén trà thơm từ tay chủ nhân nhấp từng ngụm nhỏ rồi đem việc muốn nhờ hiệu kim hoàn kiểm nghiệm xem thòi vàng tránh này đem nộp cho ngài là thật hay giả. Chắc chẳng mất nhiều thời gian lắm đâu nhỉ. Ngài vẫn tiếp ra bẩm quan một chút thôi một chút thôi mà. Ông tư khu suýt xoa như bảo nước rôi. Dạ tôi hiện có một anh gia sư rất giỏi tây học. Chỉ cần 10-15 phút để làm kiểm nghiệm trên phương pháp aximet. Anh ta đã trả lời được chắc chắn đó là vàng thật hay vàng già. Một preguit shooter Hắn là người thế nào? bẩm khoan. Tốt lắm ạ. Anh ta thuộc loại gia đình gia giáo. Có cậu Tú Liêu bên ấy không nhỉ? Ông tư khu nghe mắt nhìn sang phòng bên ho khúc khắc. À cả tuyết thanh cũng ở đấy nữa hay sao? Con trầu bất giác đứng dậy, nhìn qua cái đầu ngắn tũn có mái tóc dễ che trải ngược của chủ nhân, ngài bắt gặp nét mặt tươi như hoa của tuyết thanh thập thò sau khung cửa sổ. Ngồi cạnh một chàng trai tuy ăn mặc lười sười, nhưng phong thái thì lại đặc biệt sang trọng, khiến ngài không yên tâm chút nào. Xin chào hai bạn trẻ! Bỏ qua tất cả mọi nghi thức, ngài xài chân đi qua phòng bên và cố làm ra bộ bồn vã. Bonjour, ma bonjour tuyết thanh! Bonjour mes amis! Xuyên nữa Thuyết Thanh mật cười với cái lối chào hỏi tay hơn cả tay đó của quan trâu. Nhưng về phía quan trâu thì sau khi được bàn tay thon thả mềm mại của ý trung nhân chuyển hơi ấm qua bàn tay múp mếp của mình, thì mọi chuyện trên đời đối với ngài chẳng có gì đáng quan tâm hơn nữa cả. Không một lời giao đón, ngài luôn ngay thỏi vàng nặng trình trịch trong cặp da trao cho tốn lưu. Nói là nhờ anh kiểm nghiệm nhưng ý chừng ngài muốn đẩy anh ta đi chỗ khác cho khuất mắt. Khi chỉ còn lại hai người, ngài mở đầu việc tán tình bằng cách hỏi han tình hình sức khỏe của Tuyết Thanh. Ngài xin cô nói rõ cảm tưởng khi phải rời bỏ trốn phồn hoa nô hội để đến với cái nơi sơn lâm cùng cốc này. Tiếp đó, như vô tình ngài kể cho ý trung nhân nghe nhiều kỷ niệm êm đềm gắn liền với chốn kinh kỳ của ngài trong thời liều trống. Ngài điểm hết mặt những anh bạn thân thủ ấy nay đã ăn nên làm ra thành quan tuần nọ, cụ thượng kia, nhưng chẳng mấy chốc ngài đã cảm nhận được câu chuyện của mình đang nói dở như cổ lỗ quá. Bản nhanh chóng chuyển đổi chủ đề cho dễ lọt tai người đẹp. Ngài nói về khoa học Tùng Đàm, về khế ước xã hội, ngài gợi ý cho người đẹp nên tìm đọc mấy cuốn sách mới về ná phá Luân, về mạnh đức tư kều, về lưu tọa. Quan Châu càng nói càng say, tuy nhiên trong lúc nói ngài cố ý làm cho ý chúng nhân biết, giữa ngài với nàng có nhiều suy nghĩ trùng lặp bằng cách khơi gợi lên trước để dò xem thái độ của nàng đối với từng sự việc như thế nào. Rồi ngài hòa gật gù tán thưởng, hoặc nói ra miệng Nhưng cũng na ná như cách nói của nàng Và cũng trong lúc nói Ngài rất hay nhìn và cặp mắt trong trẻo vui tươi Với cặp môi kẻ trì đầm thắm Yêu kiểu của nàng mà thầm nghĩ Con người này nếu muốn Thì cũng có thể làm nghiêng nước nghiêng thành Của người ta được chứ chẳng phải chơi đâu Thưa ngài Xong rồi ạ Sự việc quay trở lại quá nhanh chóng của tú lưu không rẻ Đã làm cho quan trâu tức điên ruột Ngài lạnh lùng hỏi trống không Thật hay giả Có thể cho biết vắng mấy tuổi được chứ Thưa ngài, đây đúng là vàng 10, Mi tử trong của nó suất suất 19,3." Tú Liễu lấy bút trì vạch vẽ nhàn nh nh trên giấy. "Anh giáo quả là người có tài học, chắc ra ngoài mấy giờ dạy cho hai đứa trẻ anh còn giúp cho ông chủ của anh được nhiều việc hệ trọng lắm đấy nhỉ?" Tú Liễu chưa kịp phản ứng thì từ phòng bên Đông Tư khu đã suất soạn lên tiếng. Bầm quan, chỉ lúc nào cần thiết lắm tôi mới phiền cậu tu giúp cho vài việc thuộc về trí học, còn thì ra, cậu ấy cũng đã bận rộn lắm rồi đấy ạ." "Nó trắng ra là việc gì?" Bẩm quan cói bận viết tiểu thuyết nữa đó." Quan trầu trùn mũi cười khinh bạc, ông tư khu cười hề hề và hỏi, Dạ chẳng hay, nghe Trần có thích đọc cái thứ văn chương tiểu thuyết đó không ạ? Tôi ấy hả? Nói chung tôi rất ham đọc sách, nhưng phải là sách của tam giáo kiểu lưu bách gia tri tử cơ. Còn cái loại như Tây Xương Ký, Nho Lâm, Thủy Hừ, Hồng Lâu Mộng. Thì đa thư loạn tâm, tôi không ham lắm đâu. Này anh giáo, quan ngài quay sang túi lưu vẻ dân dạy. Theo tôi thì anh chớ có biết lách like cái gì, cái thứ nôm na là cha mách qué nữa mà làm gì. Nếu vì quá dỗi rãi mà sợ nhàn cư vi bất thiện, thì tốt nhất nên giúp cho ông chủ của anh cai quản lũ tôi tớ. Vì dù sao, trong đám gia nhân của bác tu khu đây, anh là người có đầu óc hơn cả. Tú liêu nổi gai ốc khắp người khi nghe những lời khuyên nhủ thành tật đó của quan trâu. Lý cớ phải chuẩn bị bài vở cho hai đứa trẻ tối nay, anh xin được cáo lui trước. Nhưng trong những lúc bị xúc động mạnh như thế này, Tú Lưu không thể về nằm khòeo trên giường, mà lại thích đi lang thang một mình ra ngoài rừng. Lão già đều thật, hắn giả vờ khuyên dân để làm nhục mình trước mặt tuyết thanh. Trời ơi, lẽ ra lúc đó mình phải cho lão một bài học rồi, muốn ra sao thì ra. Nhưng mình đã run sợ, đã tìm cách lần trốn. Không ngờ, mày lại có thể hèn hạ đến như thế, Lưu ơi. Vừa đi Tú Lưu vừa tự nhần nhá như trên, và nghĩ ra đủ loại hình phạt để trừng trị quan trâu cho bỏ tức.